Xin chào khán giả thân mến của kênh Thiên nghe truyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Điểm Vĩnh Hằng, tập số 292. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhật Điểm Vĩnh Hằng, tập 292. Theo lần lượt linh văn xuất hiện, khí tức của đại kiếm Bắc Mạch cũng từ từ trở nên khác biệt. Đến cuối cùng Sau khi bị Bạch Tiểu Thuần luyện Linh đến số lần nhất định Trên đó tàn ra sự sắc bén Đã kinh tâm động phách Chỉ dựa vào thanh kiếm này Muốn đối mặt với thái cổ Vẫn còn chưa đủ Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần Có chút bình phục Sau khi hắn thu hồi đại kiếm bác mạch Lại trực tiếp thoáng một cái Biến mất ở trong mật thất Thời điểm hắn xuất hiện Hắn thành linh đã ở trên quả tàn Lần này hắn hoàn toàn Không có một chút dừng lại nào Hắn cảm thấy sát cơ cùng điên của Mà trong lòng mình lúc này Nhất định phải phát tiết một chút Nếu không hắn cảm thấy tâm lý của mình Sẽ bị suy sụp Mà phương pháp phát tiết tốt nhất Chính là xông qua cửa ải Giờ phút này hắn thậm chí cũng không đi suy nghĩ xem Khí linh có ngủ say hay không Cho dù là đối phương thức tỉnh Bạch Tàu Thuần cũng muốn điên của một lần Cũng muốn bạo phát một lần Thoáng một cái hắn đi ngay vào cửa ải Bắt đầu xông qua ải Tiếng sấm không ngừng vang vọng ở bên trong cửa ải này Sự điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này hoàn toàn nổ tung ra Đại kiếm bác mạch đỡ hắn nắm ở trong tay Quét ngang tác phương Bất luận là lực lượng thân thể hay là tu vi Thì đều lần lượt bị phát thiết ở trong này kinh thiên động địa Cửa ải thứ 8-15 Cửa ải thứ 8-16 Cửa ải thứ 8-17 Độ khó của cửa ải càng lúc càng lớn Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng Khiến cho hắn căn bản cũng không quan tâm cơ ai này sẽ xuất hiện cái gì Trong mắt hắn chỉ có huyết sắc Trong tâm hẳn tần hắn tràn ngập sự giết chóc Giết, giết Trong tiếng gầm nhẹ Thân thể cùng với Tu Vi của Bạch Tiểu Thuần Vì sát cơ rèn luyện Lại có thể dung hợp lại với nhau cấp độ sâu hơn Dù sao trước thân thể hắn tăng cao ở trên diện rộng Cùng với Tu Vi vẫn tồn tại Một ít không hòa hợp Nhưng hôm nay Ở trong quá trình giết chóc này Ở trong sự phát tiết bạo phát ra Thật giống như được không ngừng đánh bóng vậy. Càng dung hợp, chiến lực của hắn rốt cuộc lại càng tăng cao hơn một chút. Cửa ải thứ 8-18 Cửa ải thứ 8-19 Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần tiến đến cửa ải thứ 90, thương thế của hắn đã rất nặng. Hơn tất cả những lần trước đây, bất từ quyền vận chuyển cùng với tu vi dung hợp càng lúc càng kinh người. Hắn ra tay cũng giống như là trở lại thời điểm thế giới thông thiên, lấy thương thế đổi lấy giết chóc. từ trên dãy núi Lạc Trần. Phong cách chiến đấu như vậy liền trở thành phương pháp đặc hữu của Bạch Đầu Thần. Cho đến hiện tại, khi hắn lại thi triển chiến pháp như vậy, không nói về công tu luyện cũng chênh lệch không bao nhiêu. Khi nhiệt huyết của hắn sôi trào, khi hắn phát tiết đến cực hạn, trong ánh mắt hắn đã càng điên cuồng lên, chính là cửa thứ 90 này. Thế giới ở cửa thứ 90 là một mảnh thiên địa tràn ngập núi lửa, bầu trời màu đen, đó là mây đen do cho bụi Ở trong núi lửa hình thành Trên mặt đất có thể nhìn thấy được mọi chỗ Đang có núi lửa phun trào Toàn thế giới đều đang chấn động Ở trong từng tiếng đổ lớn Mà ở trong thế giới tràn ngập sự nổi giận này Thình nình có ba thân thể thạch trùng Kích thước kinh người Cũng phải đến vạn trượng Đang ở trên mặt đất không ngừng xuyên qua Cho dù là núi lửa đang phun trào Bọn họ cũng không trừng lại Bình thường sau khi bọn họ trực tiếp xuyên qua Khiến cho biển lửa nham thạch nóng chảy khuất tán Trong phạm vi lớn Bọn họ lại chạy ở trong nham thạch Rốt cục lông tóc không tổn hao gì Rất quá trương Là bọn họ đi qua nơi nào Thì những nham thạch nóng chảy này Lại có thể bắt đầu quá đá Sau đó lại bị càng nhiều nham thạch nóng chảy chấn chìm Từ phía xa nhìn lại Cả vùng núi ngoại trừ núi lửa phun trào ra Lại giống như là một mảnh biển nham thạch nóng chảy Những bọt sóng màu đỏ ngập trời Rất kinh người Gần như ở trong chớp mắt Khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Một thạch trùng trên mặt đất hình như có phần điều tra ra nó trận gần đầu sau khi chú ý tới bóng dáng của Bạch tiểu thuần nó bỗng phát ra một tiếng giết gạo tốc độ cử nhanh giúp cục hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến chỗ của bạch Tiểu thuần cắn nuốt. nếu như đổi lại là thời điểm khác Bạch tiểu Thuần tất nhiên sẽ hay tránh nhưng hiện tại ở trong trướcp mắt khi thạch trùng lao tới hai tay hắn bấm quyết đột nhiên vùng lên nhân sân quyết được thi triển ra khiến cho trong hư vô 4 phía xung quanh vạn vẹo Từ trong không trung, xuất hiện một khối đá lớn, chớp mắt lại bao bọc xung quanh Bạch Đầu Thần, kết hợp với hắn thành một bộ người đá cực lớn. Một tiếng rít gào có muốn chấn động trời cao hơn cả thạch trùng kia, lại từ trong miệng Bạch Đầu Thần truyền ra. Hắn không lùi mà tiến, lại trực tiếp cùng với trùng này chiến đấu cùng nhau. Ầm một tiếng, những âm thanh điếc tai như áp vàng hít, một trận chiến này khiến cho thế giới cửa này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng dẫn động cho hai conthạch trùng khác từ bốn phía xung quanh gào thé tớii gần muốn chiến đấu cùng bạch tiểu Th mấy ngày sau khi bạchểu thuần từ trong cửaả thứ 90 này đi ra toàn thân của hắn tràn gặp máu tươi tay phải quán còn bên mất thậm chí nửa bên mặt của hắn còn có thể nhìn thấy được dược nhưng hai mắt đắ lộ ra cuối cùng không phải là sự điên cuồng không đế chí nữa mà là một mảnh yên tĩnh chỉ có đều ở phía sau sự yên t này Che giấu một thâm thúy Càng giống như bình yên trước cơn gió bão Cửa ải thứ 90 Đã bị hắn sông qua Lúc này sau khi đi ra Vừa đến quảng trường Bạch Tổ Thuần lại không chịu nổi nữa Phun ra một búng máu tươi Ngã xuống Nhưng hắn vẫn dãy dụa ngồi dậy Bắt đầu thổ nạp Theo tu Vi vận chuyển Theo lực lượng thân thể khôi phục Lại qua 3 ngày Cánh tay của Bạch Tổ Thuần một lần nữa mọc ra Một nửa ở bên mặt hắn Đang từ từ khôi phục lại Bạch Tổ Thuần mở mắt ra Tu luyện của hắn còn chưa kết thúc Máu tươi của thạch trùng này Giống như có đầy đủ lực lượng ăn mòn mãnh liệt nào đó Khiến cho khả năng khôi phục của hắn Cũng trở nên chậm chạp hơn so với bình thường Lúc này sau dự án thức tỉnh Là bởi vì quạt tàn này Đột nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt Theo chấn động Một khí tức khiến cho tâm thần Bạch Tổ Thuần chấn động mạnh Rốt cục từ trong tinh không bên ngoài Quạt tàn bỗng nhiên truyền tới Bạch Tiểu Thuần thoáng sừng suốt một chút Sau đó hắn đập tức đứng dậy Đi tới sát ngoài của quạt tạt Hắn chợt nhìn ra ngoài Giữa cái nhìn này ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn Tâm thần còn dâng lên sông lớn Đó là Bạch Tiểu Thuần mở miệng Hiết sâu một hơi Ở trong mắt của hắn Ở trong tinh không tối tam phía xa Lúc này lại có một đoàn ánh sáng thu hòa Đốm sáng này quá lớn Kích thước trường vạn trường Cẩn thận nhìn kỹ Có thể nhìn thấy được bên trong đốm sáng này Là có thể bao quanh đến một cánh tay cũng thật lớn Đây Là một cái tay trái Chính xác mà nói Đây hình như không phải là cánh tay của tu sĩ Mà giống như là một cái móng vuốt của sói Cũng chính là cánh tay trái này tới gần Khiến cho quạt tàn trở nên chấn động mạnh điện này Nhất là khi tức trên cánh tay này phát ra Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chấn động Đồng thời Hắn cũng cảm nhận được một tiếng quen thuộc Trời ạ Là tay trái của chút đề Ở trong nhai mắt, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã có câu trả lời Phía sau hắn truyền đến tiếng gào thét trói tay Mang theo sự kích động của khí định quả tàn Đó là cô vị chúa tể nào Để lại cho ta nhìn kỹ một chút Đây là chúa tể cao thiên thần của lang Ma Giới Nhất định là hắn Năm đó hắn tuy là yếu nhất trong các chúa tể Nhưng khí thức của hắn sẽ không nhận sai được Cánh tay của cao thiên thần Bạch Tiểu Thuần cho ta mượn quyền hạn của ngươi Có cánh tay này làm động lực Ta có thể làm cho tốc độ tiên quản dung hợp Cùng với một nửa kia nhanh hơn Ta có thể hứa hẹn Các cửa ải sau của ngươi Ta tối đa sẽ chỉ ra tay một lần Khí linh cũng kích động tới điên cuồng Sau khi hắn nói ra lời này Hắn cũng không có chú ý thấy Mình nói ra một ít bí mật Mà Bạch Tiểu Thuần hiện tại còn không biết Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nói lên Hắn không có đi hỏi nhiều Trong lòng hắn mặc dù Có hứng thú Nhưng hắn đối với lời nói của khí linh cũng không tin. Lúc này tốc độ trước quạt tàn đã rất kinh người sắp đụng tới cánh tay này. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trên cánh tay này lại đột nhiên động đẩy. Theo nó động đẩy, lại có từng tiêu oán hồn chật từ bên trong cánh tay này bay ra bốn phía xung quanh. Số lượng mặc dù không phải rất nhiều, lại không ít. Chúng bay về phía quạt tàn, phát ra tiếng giít gào không tiếng động. Trong thần sắc của chúng, càng lộ ra vẻ tham lam cùng với điên cuồng. Hôn Mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn tròn Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không Nhìn thấy được oan hồn Trên thực tế trước đây hắn ở trong tinh không Nhìn thấy được một tòa cung điện này Đã thu được một phần hồn thái cổ Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy Một lần kia có lẽ là trùng hợp Cho tới lúc này Sau khi hắn chú ý thấy trong mắt Trong nhảy mắt trên cánh tay chúa tề Phát ra rất nhiều oan hồn như vậy Toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy chấn động Từ sau khi đi tới tiên vực Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần đối với oan hồn trước sau Đều có nhu cầu Nhưng lại rất khó thu được Trước đây, những hồn thu hoạch được Ở trong cửa ải Khiến cho lửa nhiều màu của Bạch Tiểu Thuần bổ sung không ít Nhưng trên thực tế Vẫn còn không đủ, thiếu rất nhiều Chỉ là hồn bên trong cửa ải này Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể lại đi vào Về phương diện khác Lại là hồn ở bên trong cửa ải chung quỳ vẫn còn số lượng giới hạn Không phải là vô tận Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ lược ra Cho dù là thu được tất cả Sợ rằng vẫn còn chưa đủ Xem ra ở trong tinh không này Thực sự tồn tại oan hồn Trong hơi thở của Bạch Tiểu Thuần Lộ ra sự kích động Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm rơi vào trên những oan hồn đang chào thế này Hắn lại hoàn toàn không có một chút do dự nào Lập tức gầm khẽ một tiếng Tiểu khí linh Ta tin tưởng ngươi một lần Bạch Tiểu Thuần nói xong Lại trực tiếp tản ra quyền hạn của mình Sợ dĩ làm như vậy là bởi vì Bạch Tiểu Thuần biết Cho dù mình tản ra quyền hạn Nhưng nếu Tiểu Khí Linh này có lòng phản vệ Hắn vẫn nắm chắc ở trong nhé mắt đoạt quyền hạn của mình Dù sao lúc này giữa hắn cùng Khí Linh Đơn thuần từ trên quyền hạn mà nói Bạch Tiểu Thuần muốn vượt qua Khí Linh Chỉ có điều vì bản chất khác nhau Trước lúc còn không có đạt được cơ ải 100 Rất nhiều thần thông liên quan tới Pháp bảo Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể nắm giữ cùng ép buộc Sau khi Bạch Tiểu Thuần phóng ra quyền hạn Tiểu khí linh lập tức lại phấn chấn Lúc này thần niệm quán lại trợt tàn ra Bao trùm toàn bộ quạt tàn Mượn quyền hạn của Bạch Tiểu Thuần Cùng với năng lực bản thân của nó Nhất thời khiến cho quạt tàn này bạo phát ra ánh sáng chói lòa Theo ánh sáng quạt tàn lập lẻ Tiểu khí linh dơ tay phải lên Chỉ về phía những hồ... linh hồn Ở trên cánh tay của chú tể đang nhào tới Chấn Chỉ là một chữ Giống như một tiếng thiên lui Ở bên trong tinh không này dâng lên sóng lớn, giống như gọn sóng. Cùng lúc đó, bức họa tồn tại ở trên mặt quạt tàn này cũng thoáng động, trông rất sống động. Mặt của quạt tàn là một ngọn núi. chân núi có một tòa tháp, dưới chân núi lại một nửa đoạn con sông. Trong sông có một chiếc thuyền cô độc, ngồi trên thuyền là một người đang chơi cờ. Mà ở trên con sông, có một tòa cung điện nổi lơ lửng Theo ảnh ảnh sóng dao động, hình thành bóng người đánh cờ ở trên chiếc thuyền này. Dơ tay phải lên, vung ra ngoài Chỉ là vung lên như vậy Nhất thời khiến cho tinh không này chấn động mạnh Một lực hút lớn lao, quần quận bạo phát ngập trời Những tiếng động ấm ầm vang vọng Tất cả những oan hồn lao về phía quạt tàn Mỗi người đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết Tất cả đều trở thành lưu quang Bị trực tiếp hút vào trong nước sống Của mặt quạt Mà cánh tay chúa tể này Cũng chật run lên Nếu như là một vị chúa tể sống sót Quạt tàn này cho dù ở dưới sự tiêu khiển của khí linh Cũng không thể tránh được Nhưng hiện tại chỉ là một cánh tay chúa tề Tất cả lại đơn giản rất nhiều Trong nháy mắt Cánh tay kia lại chậm lại Sau khi va chạm vào quạt tàn Nó thật giống như là bị kéo lại Chậm rãi bị hút vào trong bức tranh Chỉ là quá trình này không thuận lợi Quạt tàn lại không ngừng run dày Giống như cũng bị nhận áp lực thực lớn Dù sao Đây không phải là máu thịt phân thân của chúa tề Đây là cánh tay Của một chúa tề thực sự Mà lúc này tiểu khí linh cũng lộ ra sự tiểu thủy Mắt đỏ lên Giống như bạo phát ra tất cả Đi duy trì tất cả những điều đang tiến hành này Bạch tiểu thuần ở bên cạnh Chợt háo mồm nhìn tất cả điều này Hơi thở của hắn Trở nên vô cùng gấp gấp Trước đây Thời điểm quả tàn này gặp về hồn thái cổ Ở chốc cung điện Không có khí linh điều khiển Vẫn lộ rõ sự cường hãn Khiến cho hắn kinh tâm động phách Nhưng bây giờ có khí linh khống chế Tất cả mọi thứ ở trên mặt quạt này Bất kỳ một cái nào cũng phát ra khí thức khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi Nhất là chỉ một cái vung tay Của bóng người ngồi trên thuyền kia Khiến cho cánh tay của chú Tề Không cách nào có thể kháng cự Bị hút tiến vào Càng khiến trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cuồng nhiệt vô cùng Pháp bảo này của ta Quả nhìn không thể chê được Bạch Tiểu Thuần kích động Cho đến sau khi nhìn thấy cánh tay kia Bị hoàn toàn hút vào mặt quạt Hãy lướt mắt nhìn thấy Ở trong mặt quạt Đỉnh núi trên bầu trời lúc này linhnh xuất hiện thêm một bàn tay to giống như là trên trời hạ xuống muốn chụp vào chiếc thuyền kinh thiên ở bên trong dòng sông nếu như ta có một ngày có thể điều khiển như vậy tà Hoàng gì đó một ngón tay ta ấn quà lại trực tiếp bóp nát hắn trong đầu hắn đang Huyễn tưởng hình ảnh của mình có một ngày có thể ở trước mặt thái cổ ra tay chân áp cùng lúc đó sau khi hút cánh tay của chú tệ vào mặt quạt toàn bộ quạt tàn này Phát ra ánh sáng càng mãnh điệt hơn Hình như đúng theo như tiểu khí linh nói đã nói Một cánh tay chúa tể này Khiến cho uy năng của quạt tàn lớn hơn một chút Mặt tiểu khí linh ở nơi đó Hình như cũng hào phí cái giá cực lớn Lúc này hắn thờ hồng học Hóa thành một đạo cầu vòng Tính bay vào bên trong mặt quạt ngủ say Về phần quyền hạn của nó Bị mượn đi Lúc này cũng không một lần nữa Thuộc về bạch tiểu thuần Nhưng bạch tiểu thuần có chút không cam lòng Hắn mắt thấy tiểu khí linh muốn đi Vội vàng hô to một tiếng Không thể mượn không được Chia cho ta một chút lợi ích Cánh tay khổng đồ kia ta không cần Nhưng hồn bên trong ta phải có Bạch Tiểu Thuần xuất ruột Cảm giác mắt mở chừng chừng Nhìn Tiểu Khí Linh có thu hoạch lớn Bản thân mình lại hai bàn tay trắng Khiến cho Bạch Tiểu Thuần vội vàng tiến lên vài bước Lúc này Tiểu Khí Linh đang muốn bay vào bên trong mặt quạt ngủ say Giống như thở dài Ở trong miệng lầm bầm Vài câu nói người ngoài không nghe được Không biết thế nào Nó rốt cuộc lần đầu tiên nghe theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Thần niệm đảo qua, nhất thời, cái bàn tay ở trên mặt quạt này chấn động mạnh. Rất nhiều hồn ngủ say, từ bên trong cánh tay bay ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhất thời mừng như điên, vội vàng thu hồn. Những hồn ngưng tụ ở trong cánh tay chúa tể, yếu nhất cũng là Nguyên Anh. Bên trong hồn của thiên nhân hồn, bán thần càng ngày càng đếm không xuề. Thậm chí hồn thái cổ, Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện ra ba vị. Cánh này khiến cho trong lòng án kinh hoàng. Sau khi thần phất vả lấy tất cả hồn Tiểu khí linh từ lâu đã tiến vào bên trong mặt quạt ngủ say Lúc này Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động Hít một hơi thật sâu Lập tức ngồi xuống khoanh chân Hắn không chờ được quá lâu Nhất là hiện tại khí linh ngủ say Quạt tàn ở trong tinh không này bay vững vàng Bạch Tiểu Thuần đơn giản ở chỗ này Lại luyện lửa Mà hiện tại số hồn của hắn tăng nhanh Cho dù chết luyện lửa đã ngoài 50 màu Sẽ tồn tại tiêu hao Hắn cũng có thể tạm thời không e ngại Ta phải luyện ra Lửa 22 màu Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đập Đây là mộng tưởng của khi còn ở thế giới thông thiên Nhưng trước sau không cách nào có thể thành công Sau khi đến thiên vực Vĩnh Hằng Mặc dù hắn có nắm chắc nhất định Nhưng lại không có nguyên liệu Lúc này tất cả đã có đầy đủ Bạch Tiểu Thuần lập tức lại vung vầy Hai tay hắn Rất nhiều thần hồn bay ra Hắn bắt đầu chế luyện Ở thời điểm Bạch Tiều Thuần luyện lửa Đồng thời ở trong tiên vực Vĩnh Hằng Chỗ Đại Lục trên Tàu Hoàng Thành Mấy năm nay dưới sự âm thầm tương trợ của Trương Đại Bản Dần dần đã tập trung được rất nhiều đệ tử của Linh Khê Tông Lại chung một chỗ Đám người Lý Thanh Hậu Cùng Linh Khê Lão Tổ ở ngày này Cuối cùng đã chờ được Hai vị không biết là số phận an bài Lại hoặc là trong u minh nào đó dẫn dắt Do đó lục tục có hai người tới Hai người kia Một người là Tống Quân Uyền Một người khác là Hồng Trần Nữ Các nàng tới Mục tiêu chính là Tà Hoàng Thành Các nàng nghe nói về chuyện Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ Không muốn lúc Hải Tử sinh ra Cũng không thiết phụ thân mình Cho nên mới đến nơi này Tống quân huyền một đường ở dưới sự bảo vệ của Thiết Đàn Cùng đám người Linh Khê Lão Tổ tập trung lại Về phần Hồng Trần Nữ Nàng không cần có người bảo vệ Tự mình tới Mà bụng của các nàng Đều lộ ra giống nhau Khi họ xuất hiện ở trong mắt đám người Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ Tất cả mọi người đều mở to mắt Tống Quân Nguyền còn đỡ một chút Nhưng Hồng Trần Nữ lại trực tiếp mở miệng Nói ra phụ thân của hải tử này là ai Tất cả mọi người sừng sốt Trong mắt Tống Quân Nguyền Có sát khí rẽ lên Nàng hư một tiếng Cũng nói ra phụ thân của Hài tử Nghe thấy tên giống nhau Linh Khê Lão Tổ ho khăn vài tiếng Vội vàng rời đi Nhưng Lý Thanh Hậu không có cách nào đi Hắn chỉ có thể cười khổ đứng ở nơi đó Xoa dịu người này một chút Lại trấn an người kia một chút <cười> Thằng danh con này Thế nào lại đồng thời khiến cho cả hai Cho đến sau khi sắp xếp cho hai nàng xong Lý Thanh Hậu mới trở lại chỗ cũ Mặc dù lời nói có chút oán giận Nhưng nụ cười trên mặt Rõ ràng là có chút thoải mái Không biết có phải là nguyên nhân song Hỷ lâm môn hay không Sau khi Tống Quân Huyền cùng Hồng Trần Nữ Và đám người Linh Khê Lão Tổ tập trung lại Ở trên quả tàn trong trong tinh không Bạch Tổ Thuần chợt ngầm đầu lên Lộ ra hai mắt tràn ngập tơ máu Mặc dù mệt mỏi Nhưng có vẻ lại kích động không áp chế được dâng lên Tạ thành công rồi Bạch Tổ Thuần ngừa mặt lên trời cười to Hắn vung tay phải lên Một đoàn lửa 22 màu từ trước tới nay chưa từng có Xuất hiện ở trong tay hắn Bỗng nhiên chiếu sáng cả quả tàn Từ phía xa nhìn lại Thời khắc hỏa diễm thành hình Ánh sáng của nó vượt qua bản thân quả tàn Giống như là đốt lên Một ánh nến ở trong tình không tối tăm này Lửa 22 màu xuất hiện Bạch Tiểu Thuần đang chấn động Đồng thời cũng chậm rãi rơi vào trong trí nhớ Tâm tình dần dần có chút giảm sút Hình ảnh của từng chuyện ngày xưa Nổi lên trong đầu quán Tiểu Thuần nghĩ đến cảnh tượng Bạch Hạo vì cứu mình Khi còn ở thế giới thông thiên Thiêu đốt bản thân Thành tựu lửa cực hạn của thế giới chỉ vì tới cứu mình Bạch Tiểu Thuần thừa nhận Từ trước đến nay, đều có thiên phú trên phương diện luyện lửa, nhưng không bằng đệ tử của mình. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần có thể cũng sẽ có thành tựu, ngày hôm nay, chỉ là tiêu hào cái giá lớn cùng với thời gian vượt xa so với hiện tại. Là thiên phú của Bạch Hạo, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trên phương diện luyện lửa như là cá gặp nước, còn vì Bạch Hạo bỏ ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần từ trong cục diện hắn phải chết trước đó, nghịch chuyển càn khôn. Đối với người đệ tử này, Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần có hổ thẹn Còn có đau đớn Mỗi lần nhớ tới Hắn cũng không nhịn được Ở trong đầu hiện lên cảnh tượng hai người đã từng ở man hoang Sống nương tựa lẫn nhau Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần thì thảo nói nhỏ Hạo nhi Sẽ nhanh thôi Vì sư rất nhanh có thể làm cho người từ trong hỏa dếm sống lại Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần rất nhỏ Người ngoài không nghe thấy Chỉ có chính hắn mới có thể nghe được Lúc này hắn cúi đầu Xóa ấn ký trên mũ bàn tay Một lát sau Lúc Bạch Tiểu Thuần ngồng đầu lên Hắn giờ có thế giới quả tàn chôn cất cả hồi ức ở trong lòng Bởi vì hiện tại Hắn đã không còn là Bạch Tiểu Thuần năm đó Không buồn không lo Trên người của có áp lực nặng nề Trong Hoàng Cung Đại Hoàng Tử xỉ nhục đối với tu sĩ thế giới thông thiên Cùng với Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần không thể giả vờ không nhìn thấy được Truyền thừa của Khôi Hoàng Cùng với ánh mắt của hắn, Bạch Tiểu Thuần không thể thở ơ Thực lực tu vi Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Sau khi trở lại mật thất của Đại sứ quán Trong tàng hoàng thành Hắn lập tức ngồi xuống Sắp xếp lại những gì mình thu hoạch được Ở trong lần xung qua cửa ải lần này Sau đó lập tức bắt đầu bế quan tù luyện Cửa ải tiếp theo Mặc dù Tiểu Khí Linh nói sẽ xuất thù một lần Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Về phương diện khác Hắn cũng hiểu rõ Càng là cửa ải phía sau Thì càng khó khăn hơn Nhất là hiện tại, hắn đã đến cửa ải thứ 90. Chỉ thiếu có 10 cửa ải nữa là có thể thực sự thành công. Hắn không thể thất bại. Biện pháp duy nhất chính là sau khi mỗi lần xông qua cửa ải kết thúc, ngút vào đan dược được thưởng khiến cho Tu Vi duy trì liên tục tăng lên. Như vậy mới có khả năng giành được thành công cuối cùng. Mà một khi thành công, thu hoạch to lớn là có thể dự kiến đây cũng là động lực lớn nhất ở trong đồng bạch tựu thuần. Thời gian nửa tháng trôi qua Trong nửa tháng này Bạch tàu thuần trước sau bế quản Toàn tâm toàn ý chìm đắm trong tu hành Sau khi không ngừng nuốt vào đan dược Được thường từ các cửa ải quạt tàn Tu vi quán càng ngày càng tăng Mặc dù còn không phải là thiên tôn trung kỳ đỉnh phong Nhưng lại tranh lệch không phải quá xa Cho đến ngày nay Bên trong đại sứ quán có hai người đi tới Hai người này đều là nữ tử Một người ở trong đó Có rắn người thon dài Tướng mạo tuyệt mỹ Toàn thân tu vi thiên tôn Khiến cho nàng vừa đến, ở trong nhảy mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện. Công Tôn Uyển Nhi Trong bật thất, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra. Sau khi thần thức đào qua, hắn thấy rõ một nữ từ khác ở bên cạnh Công Tôn Nguyễn Nhi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bẩn bật Tiểu Mũi Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần trở nên gấp gáp, thân thể trong chớp mắt biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, thành đình ở trước người Công Tôn Nguyễn Nhi cùng với hầu Tiểu Mũi. Kinh ngạc nhìn nữ tử tu vi thiên nhân trước mắt này, trong lòng Bạch Tiếu Thuần càng thêm rung động. Hầu Tiểu muội theo Công Tôn Uyển Nhi đến đây, chính là từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đến Tiên vực Vĩnh Hằng, lại trước 6 bế quan. Nhiều năm không gặp, dáng vẻ của hậu Tiểu muội so với trước kia đã có một ít biến hóa. Có lẽ vì nguyên nhân công pháp của mình, nàng thật nhìn càng động lòng người hơn, nhất là toàn thân từ trên xuống dưới, mặc dù tản sắc khí tức băng hàn tương tự với Công Tôn Uyển Nhi, nhưng khi nàng nhìn thấy được Bạch Tiếu Thuần Trong mắt lại sự lộ ra sự kích động, nhiệt tình Cùng với niềm vui bất ngờ Còn ở sâu trong hai mắt nàng Lại có một kia nhu tình Nhu tình này giống như là vĩnh viễn Chẳng những không có ít đi so với thế giới thông thiên Trái lại, vì ly biệt Trở nên càng sâu đậm hơn Giống như là một ngọn lửa Ngọn lửa này dung hợp cùng với băng hàn Trên người của nàng với nhau Cảm giác băng cùng lửa Nhất thời liền khiến cho mị lực của hầu tiểu muội Tăng đến vô hạn Tiểu thuần ca ca Vành mắt hầu tiểu muội đỏ lên Bạch tiểu thuần trước mắt nàng Cùng trước đây không giống nhau Hình như có càng thêm một chút tàng thường Có thể người khác không nhìn ra Nhưng lấy từ cách quen biết giữa hai người Ở trong phòng bếp Linh Khê Tông bà nói Bạch tiểu thuần biến hóa Hầu tiểu mội lướt mắt là có thể nhìn ra Nàng biết nguyên nhân Sau khi xuất quan Ở trên đường tới đây Sư tôn nàng đã nói tất cả cho nàng biết Sau khi hầu tiểu mội nghe được từng chuyện xảy ra Nàng khó có thể tiếp nhận được Nhưng nàng lại không thể không tiếp nhận Nhìn nàng dường như là kiên cường Nhưng trên thực tế Ở trong lòng đã yếu đuối không chịu nổi Cho đến khi nàng lại nghe được sư tôn nói Bạch Tiểu Thuần đã ở trong tàu hoàng thành Tâm tình Hầu Tiểu Muội lập tức dao động Khó có thể bình phục Không đợi nàng thỉnh cầu Công tôn Uyển Nhi đã dẫn theo nàng đến nơi này Lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Trong thế giới của Hầu Tiểu Muội Đã không có những người khác Nàng chậm rãi tiến lên Nhẹ nhàng ôm lên thân thể Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng cúi đầu Hai người ôm nhau, không có nói lời nào khác nữa Nhiều năm tách biệt Hình như chỉ chờ đợi giây phút hai người gặp lại Sau đó ôm nhau Công Tôn Uyển Nhi Ở một bên nhìn cảnh tượng như vậy Trong mắt có chút phức tạp Nàng nhẹ nhàng lui về phía sau Không muốn làm phiền hai người trước mắt kia Lúc này đang tràn gặp cảm giác ấm áp Công Tôn Uyển Nhi lui ra phía sau Bạch Tiểu Thuần có phát giác Lúc hắn ngầm đầu nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi Trong mắt lộ ra sự cảm kích Hắn cảm kích Công Tôn Uyển Nhi đã bảo vệ đối với Hầu Từ Muội, cũng cảm kích tâm ý của Công Tôn Uyển Nhi vào lúc này, dẫn Hầu Từ Muội tới. Nàng là lo lắng Bạch Tố Thuần ở dưới sự công kích của hàng không, làm ra một ít chuyện điên cuồng, cho nên mới dẫn theo Hầu Từ Muội đến. Muốn khiến cho Hầu Từ Muội tới an ủi Bạch Tố Thuần, bình tâm một chút. Nhưng Bạch Tố Thuần hiểu rõ, so với việc đi theo bên cạnh mình, đối với Hầu Từ Muội mà nói, vẫn là chỗ Công Tôn Uyển Nhi sẽ an toàn hơn. Lúc này hắn nhẹ nhàng cúi đầu Ở bên tay hầu tiểu muội Nhắc lại chuyện xưa Thời gian trôi qua Cho đến khi đêm khuya xuống Bạch tiểu thuần vẫn lựa chọn Để cho hầu tiểu muội rời đi Theo sư tôn của nàng Tiểu muội chờ ta một chút Ta rất nhanh sẽ lại nhận muội trở về Rất nhanh thôi Bạch tiểu thuần nhìn vào mắt hầu tiểu muội Nghiêm túc khẽ mở miệng nói Hầu tiểu muội đã không phải là tiểu nha đầu Ngây thơ năm đó Bất luận là từng trải ở chân đảo Thiên Tôn Hay là hiểu biết sau khi đi theo công tôn nguyện nhì Nàng biết Bạch Tiểu Thuần lúc này Không có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắm Mình an toàn ở nơi này Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Chính là ồn thỏa lớn nhất Cho dù ở trong lòng nàng không muốn Nhưng vẫn là trong trước mắt lưng trọng Hồn môi Bạch Tiểu Thuần một cái Xoay người rời đi Cảm nhận trên môi lưu lại cảm giác ấm áp Cùng với dư hương Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng dáng hầu tư bội rời đi Rất lâu sau đó Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định cùng với quyết tâm hận Tù vi Thực lực Bạch Tiểu Thuần xoay người đi vào mật thất Thời điểm hắn xuất hiện Đã ở trên quả tàn Hắn bắt đầu xông vào cửa ải tiếp theo Từ sau cửa ải số 90 Độ khó của bất kỳ một cửa ải nào Đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần thất bại nhiều lần Mới có một chút khả năng thông qua Mà khó khăn như vậy Căn bản cũng không cần tiểu khí linh đi quỷ nhiễu Trên thực tế nó cũng quên nhẫu không quá nhiều Hiện tại quyền hạn giữa nó của Bạch Tiểu Thuần Đã tới một mức độ nào đó Từ lâu đã không cân bằng Trước đó nó nói Chỉ quên nhẫu một lần Đây là lời nói thật Bởi vì quyền hạn của nó ở sau cửa ải thứ 90 này Thực sự cũng chỉ có một lần cơ hội Thời gian chậm rãi trôi qua mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn chìm đắm Trong việc xông qua ải Mỗi lần nghỉ ngơi Hắn cũng không có lãng phí thời gian Mà đang nghiên cứu lửa 23 màu Cứ như vậy Nửa năm trôi qua Ở trong nửa năm này Chẳng biết tại sao Đại hoàng tử thoáng yên tĩnh một chút Rốt cuộc không lại đi gây sự với Bạch Tiều Thuần Từ sau chuyện phát sinh trong Hoàng Cung trước đó Các thiên tôn khác đối với Bạch Tiều Thuần Cũng cảnh giác hơn nhiều Nếu không phải vận bất đắc dĩ Bọn họ cũng không muốn đắc tội Dù sao hiện tại rõ ràng Đại hoàng tử đã bày ra xe ngựa Lộ ra sự thù địch Bọn họ chỉ cần đi xem đáo nhiệt là được Quan trọng nhất Là tào Hoàng bên kia Hình như đang tu luyện một đạo pháp vô cùng quan trọng Lựa chọn bế quan Mặc dù tào Hoàng thường xuyên bế quan Nhưng lúc này đây Hình như có chút không sống Trước khi bế quan Tàu Hoàng hạ trì Trừ phi là chuyện lớn liên quan tới sinh tử của Tàu Hoàng Triều Nếu không Không thể làm phiền Lại như vậy Toàn bộ tào Hoàng thành thoáng cái bình yên hơn rất nhiều Chỉ là người thận trọng vẫn không khó khăn phát hiện Ở dưới sự bình tĩnh này Hình như có một trận gió bão ngập trời Đang nổi lên Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát vào lúc này bạch tàu thuần tiến vào trong một trạng thái Gần như là điên cuồng Hình như cuộc sống quán mỗi ngày Cũng chỉ có không ngừng xông qua cửa ải Tu luyện cùng với nghiên cứu lửa 23 màu Thậm chí Hắn cũng rất ít khi quay về tàu hoàng thành Hắn gần như là sử dụng hết thời gian Đều đặt ở trên quả tàn Ở dưới việc không ngừng tu luyện Ở trong thu hoạch sau mỗi lần xông qua một cửa ải thành công Tu vi của hắn không nói càng ngày càng thân Nhưng cũng chênh đệch không bao nhiêu Cửa ải của hắn Cũng từ cửa ải 91 Không ngừng đẩy mạnh Tuy nói thông thà, tuy nói khó khăn Nhưng Trung Quỳ vẫn đã trong sự cố gắng Không ngừng của Bạch Tiểu Thuần Cùng với thân thể khôi phục kinh người của hắn Dần dần đến cửa ải thứ 96 Cửa ải 97 Cửa ải 98 Cho đến Lại qua mấy tháng sau Bạch Tiểu Thuần cuối cùng xông qua cửa ải thứ 98 Tiến vào cửa ải thứ 99 Các cửa ải trước Tiểu khí linh không xuất hiện qua Nhưng càng sau này Bạch Tiểu Thuần lại càng cảnh giác Bởi vì hắn biết Hai cửa ải cuối cùng này Tất nhiên sẽ có một ngày gặp phải tiểu khí linh quê nhiễu Ở trong phán đoán của Bạch Tiểu Thuần Chắc là cửa ải thứ 100 cuối cùng Nhưng trên thực tế Khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào cửa ải thứ 99 này Trong nhảy mắt Tiểu khí linh này vốn vì thu lấy cánh tay chúa tệ Hóa thành toàn bộ ánh sáng trên quả tàn Do đó mệt mỏi tức cực hạt Rơi vào giấc ngủ sâu Lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc Cửa ải 99 Tiểu khí linh thoáng tràng mở mắt Trước khi nó chìm vào giấc ngủ say Ở trong cửa ải thứ 99 Có lưu lại một lỗ thùng Khi có một người xông vào Nó sẽ bị mạnh mẽ thức tỉnh Ban đầu nó vốn không muốn làm như vậy Dù sao giấc ngủ say đối với nó mà nói Cũng là một loại khôi phục Nhất là trước đó nó tiêu hào rất lớn Lúc này ngủ say đối với nó mà nói Có ý nghĩa không nhỏ Nhưng nó căm giận đối với Bạch Tiểu Thuần Khiến cho nó thả rằng sớm thức tỉnh Thì cũng phải bố trí một lỗ thủ như vậy Bạch Tiểu Thuần Lần này đúng là lần cuối cùng khí linh ra ra nhà ngươi Ngăn cản đối với ngươi Nếu như lần này ngươi vẫn qua Khí linh ra ra nhà ngươi Lại nghe thông bệnh trời Tiểu khí linh hiếp một hơi thật sâu Giọng nói có chút bị ai Thật ra nó đối với lần cuối nhiễu này, từ sâu tận trong đáy lòng cũng không có can quan nắm chắc. Dù sao thời điểm nó quá nhiều lần cho rằng nắm chắc, bạch tổ thuần lại ở nơi đó, làm những việc khiến cho nó biết. Cái gì gọi là không tưởng tượng được, cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là dối trá. Cho đến lúc này, tiểu khí linh cũng đã bắt đầu tin vào số mệnh, nó thở dài, thoáng lắc người một cái, lại bị mất trên quạt tàn. Thời điểm nó xuất hiện đã đến trong cửa ải thứ 99 Cửa ải này Không giống với tất cả cửa ải trước đó Cửa ải này lại là một chỗ cung điện to lớn Cung điện này bồng bềnh ở trên bầu trời Mênh mông vô biên Có thể nhìn thấy được chính điện Ở phía xa kích thước giống như là gần phân nửa Thánh Hoàng Triều Còn có thể mơ hồ thấy được ở đó Có một bức tượng khổng lồ Bức tượng kia Thình đình là một nam tử trung niên Mặc đạo bào đưa mắt nhìn về phía phương xa Cho dù chỉ là bức tượng nhưng tần tắc khí tức vượt xa rất xa so với thái cổ, khiến cho người ta có một loại ảo giác giống như tồn tại cùng với toàn bộ tinh không. Bạch Đẩu Thuần chợt nín thở, bức tượng kia, hắn chỉ liếc bắt nhìn đã cảm thấy tâm thần toàn thân chấn động, giống như là nhận áp lực thực lớn. Áp lực này khiến cho hắn không thở nổi, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều ở giữa uy áp của bức tượng này bắt đầu không ổn. Mà ở nơi bi tâm của bức tượng kia lõm xuống, nơi đó có một chiếc ghế ngồi cực lớn. Giờ khắc này ở trước ghế ngồi này Hình như có một tu sĩ đang ngồi Khoảng cách quá xa nhìn không rõ Nơi đây lại giam cầm đối với thần thức Cho dù Bạch Tổ Thuần sử dụng toàn lực Cũng nhìn không rõ Nhưng hắn có thể cảm nhận được Người ngồi ở mi tâm của bức tượng kia Tất nhiên là trối tệ Vô cùng có khả năng Chính là người sáng tạo quả tàn này Vị tồn tại hiểu rõ sinh tử đạo nguyên đỉnh phong kia Bởi vì chỉ có ngồi ở chỗ đó Mới có thể bao quát toàn bộ các cung điện Giống như là ngồi ở nơi trí cao vô thượng Nhưng ngay khi Bạch Tửu Thuần ở đây Bị pho tượng kia cùng bóng người ngồi ở mi tâm bức tượng trấn áp Ở trong nhảy mắt Trên quảng trường cung điện cho hắn đứng Ở phía sau hắn Đột nhiên truyền tới một giọng nói lại như bằng Không cần nhìn nữa Đó là bức tượng của chúa tể đại nhân Nơi mi tâm của bức tượng Chính là một tia hình chiếu của chúa tể đại nhân Ta lưu lại đến này Hắn đang xem chừng người Ở trong năm tháng rất lâu Người là người đầu tiên đi tới cửa ai này Cho dù ngươi không phải là huyết mạch tiên giới Nhưng chỉ cần là sinh mạng ra đời Ở giới vĩnh hằng này của chúng ta Thì cũng có thể thu được truyền thừa cùng với tán thành Điều kiện trước tiên Là ngươi có thể thông qua Hai cửa ải cuối cùng này Theo lời nói vang vọng Bạch tựa thuần hít thờ trật dừng lại Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Bỗng nhiên xoay người Hắn lập tức nhìn thấy Không biết từ lúc nào Cách sau lưng mình chăm trượm Xuất hiện một nam tử trùng niên Nam tử trung niên này mặc quần áo mộc mặc Thoạt nhìn bình thản không có gì lạ Nhưng hắn đứng ở nơi đó Lại giống như là dung hợp toàn thế giới Cho dù hắn chắp tay sau lưng Nhưng trên người hắn giống như tồn tại một hố đen Có thể hút đi tất cả khí tức ở tám vược lâm mỗ không phải là cường già Chỉ là thái cổ mà thôi Hiện tại xuất hiện ở nơi này Cũng không phải là thực thể Chỉ là phân thân mà thôi Không rời khỏi thế giới này Người xông qua cửa ải Chỉ cần ngươi ở trong tay ta Có thể nhận một quyền không chết Lại coi như người thông qua cửa ải này Nam tử trung nên nói tới đây Căn bản cũng không hỏi Bạch Tầu Thuần có đồng ý hay không Trực tiếp đi ra một bước Giờ tay phải lên Cách Bạch Tầu Thuần trăm trượt trực, trực tiếp một quyền đánh tới Một quyền đánh này Toàn bộ thế giới cửa ải thứ 9-19 Bỗng nhiên biến hóa thành áp lực vô cùng Một khí thức thái cổ vượt qua thiên tôn Còn từ trên người quán cuộn cuộn bão phát ngập trời Hình thành một sóng dao động giống như muốn nghiền ép tất cả sinh mạng, thậm chí sẽ rách hư vô, hình thành một trận gió bão mình mông, nuốt lao về phía Bạch Đầu Thuần. Thái Cổ. Bạch Đầu Thuần mở miệng, sâu một hơi, hắn chẳng thề ngờ tới, cơ ai này lại là để mình ở trong tay Thái Cổ, nhận một quyền không chết. Lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thậm chí cũng không hề có thời gian suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều, uy áp đến từ năm tử trung niên kia, hóa thành nguy cơ sinh tử, khiến cho Bạch Đầu Thuần gần như là hồn phi phách tán. Hắn theo bản năng toàn diện bạo phát ra lực lượng thân thể Phòng hộ đạt tới cực hạn Đồng thời hai tay quán hắn bấm quyết Tù vi cũng lập tức nhảy lên tới đỉnh phòng Trong nhảy mắt Bốn phía xung quanh Bạch Tổ Thuần Biến ảo ra từng cục đá lớn Nhân sần quyết trực tiếp hình thành Hóa thành người đá cực lớn Còn không kết thúc Sau đó là vân lôi nhân tổ Những tiếng động ẩm ẩm vang vọng Thân thể của Bạch Tổ Thuần trực tiếp bạo phát ra Nhưng thời gian ngắn Hắn cũng chỉ có thể làm được những điều này Một quyền kia đến từ năm tử trung niên Hình thành gió bão Đã gạo thét đi tới Một quyền này Thế như trẻ trẻ Mang theo khí thế nghiệt ép Cũng với hủy diệt tất cả Lúc chỉ còn cách Bạch Tiểu Thuần 10 trượng Toàn thân Bạch Tiểu Thuần Đã nổ mạnh Nhân Sân Quyết rút cục Không chịu nổi chất cục Cứu quyền này Trực tiếp nổ tung ra Hóa thành vô số đá vụn Văng ra khắp nơi Thân thể của vân lôi nhân tổ Cũng không kiên trì được quá lâu ở dưới một quyền kia, giằng đến gió bão, cách Bạch Tiêu Thuần 8 trượng, nó cũng đột nhiên vỡ rã vỡ tành. Nhưng trong quá trình này, khóe miệng Bạch Tiêu Thuần tràn ra máu tươi, hai tay dĩ nhiên rời lên, hắn ra tay, chính là trường sinh đăng. Trong nháy mắt bốn phía xung quanh hắn, lại xuất hiện vô số trường sinh đăng, thậm chí thân thể của Bạch Tiêu Thuần cũng lại trực tiếp hóa thành trường sinh đăng. Cho dù toàn bộ thiên địa này cũng đều như vậy, nhưng vẫn ở dưới một quyền kia, tất cả giống như là châu chấu đá xe. Khi nó còn cách Bạch Tiểu Thuần chỉ có 5 trượng, tất cả trường sinh đâm đều bị xé rách tàn vỡ. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần cống giống như là bị hung hăng đánh xuống, máu tươi phun ra. Đồng thời hai mắt hắn đỏ đập, thân thể lùi ra một bước, đại kiếm Bắc Mạch bị hắn trực tiếp lấy ra, hướng về một phía quyền lao tới, trực tiếp giết gào chém xuống. Những tiếng động ầm ầm rung trời vang lên, chỉ là đại kiếm Bắc Mạch ở trong mọi việc đều thuận lợi, lần này không đợi hoàn toàn va chạm với một quyền này của Nam Trung Nghiên. Chỉ là đến khoảng cách một trường Lại không cách nào có thể tiếp nhận được Bị một lực phản chấn Không cách nào hình dung Ở trong sự bạo phát phản vệ Tới toàn thân Bạch Tiểu Thuần Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động máy nhiệt Máu tươi trong miệng phun ra Đồng thời Đại Kiếm Bắc Bạch Lại không cách nào có thể khống chế Tuột tay bay ra Tất cả những điều này phát sinh chỉ trong trước mắt dường như thay đổi quá nhanh Khiến cho người ta không kịp nhìn Ngay lập tức Sau khi Đại Kiếm Bắc Bạch bị đánh bay đi Một quyền kia hình thành gió bão giống như là từ vòng xoé căn nút tất cả Lại trực tiếp đánh vào trên người của Bạch Tiểu Thuần Gần như ở trong chớp mắt khi trận gió bão hung bạo này hạ xuống Một luồng ánh sáng màu đen đập lè Quỳ văn nồi bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản trước người của Bạch Tiểu Thuần Tiếng sấm ngập trời vang vọng Dường như toàn thế giới cũng sắp tàn vỡ nổ tung ra Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy một lực kinh thiên khó có thể hình dung Giống như là muốn xé rách thân thể và tất cả tu vi của mình Vào giờ phút này Khả năng khôi phục của thân thể hắn thậm chí cũng bạo phát Vượt quá cực hạn Không ngừng ngăn cản Không ngừng khôi phục Không ngừng phun ra mẫu tử Thân thể bạch tiểu thuần giống như là con rìu bị đứt dây Trực tiếp ném ra thật xa Lục phủ ngũ tạng quán hắn đều muốn vỡ nát Cho dù có quy văn nổi chống đỡ Nhưng sừng cút toàn thân cũng vỡ vụn hơn phân nửa Ở một tiếng Toàn thân hắn rơi trên mặt đất Trước mắt Bạch Tiểu Thuần biến thành màu đen Giống như ở trước mặt quỷ môn quan đi một vòng Nếu không có lực khôi phục kinh người Sợ là lúc này hắn đã hình thành câu diệt Nhưng bất kể như thế nào Hắn vẫn xem như là thành công Đỡ được một quyền của nam tử trung niên này Mà sau khi Quy Văn Nội ngăn cản một quyền này Một lần nữa hóa thành ánh sáng màu đen Biến mất ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Trong thời gian ngắn Cũng không cách nào có thể triệu hồi ra Bạch Tiểu Thuần không ngừng thờ hồn hền Hắn miễn cưỡng giảm co Lúc hắn nhìn về phía nam tử trung niên kia Nam tử trung niên này cũng nhìn bạch tiểu thuần Chậm rãi thu hồi nắm đấm Người thông Khói miệng nam tử trung niên Lộ ra nụ cười thỏa mãn Vừa nói tới đây Bỗng nhiên trong mắt hắn thoáng lộ ra sự mờ mịt Bạch tiểu thuần nhìn thấy vậy Thì trong lòng chợt kinh hoàng Có một dự cảm không tốt hiện lên trong đầu hắn Trong nghe mắt Giọng của nam tử trung niên thay đổi Cũng thay đổi lý do thoái thác Văng vọng khắp nơi Người sống qua ải Chỉ cần ngươi trong tay ta Có thể nhận một quyền không chết Lại coi như người thông qua cửa ải này Nói xong Nam tử trung niên này Lại có thể nắm tay lại Khí linh Người đi ra Ta muốn đánh chết ngươi Bạch Tử Thuần lỗ ra vẻ sâu thảm Gầm thét giận dữ Bạch Tử Thuần tức giận kêu thảm Thân thể hắn nhanh chóng đưa về phía sau Trong lòng quán thầm nguyên rùa đối với tiểu khí đình Đã giống như nước sông quần quần Liên tục không ngừng Nếu như không phải lúc này hắn không cách nào thu nhập tiểu khí Linh này Thì Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ lột ra rút sườn nó Đã hận ghi Bạch Tiểu Thuần tránh nản như mặt Lúc này trong nhẹ mắt đuôi ra phía sau Nam tử trung niên kia Dĩ nhiên bước chân hạ xuống Dơ tay phải lên Sau đó nhất thời thiên địa này tối sầm lại Đột nhiên trở nên đầy áp lực Hư không bắt đầu vặn vẹo Một trận gió lốc kinh thiên bạo phát Trận gió hung bạo này So với lúc trước Hình như là yếu đi một chút Nhưng cho dù là như vậy Thì cũng vẫn là lực thái cổ Thiên địa nổ mạnh Đồng thời theo một quyền của Nam Tử Trung niên hạ xuống Trận gió bão hung bạo này Giống như là rời núi lớp biển Giống như ngưng tụ lực thế giới Gào thét lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Nó đi qua nơi nào Hư vô nơi đó liền vỡ nát dường như cũng bị cắn nuốt Giống như theo gió bão tới gần Tất cả thiên địa này đều muốn hóa thành hư vô. Từ phía xa nhìn lại. Trận gió bão hung bạo này un un kéo tới. Cũng chính là trong phút chốc. Lại xuất hiện ở trước người của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kêu thả một tiếng. Lúc này hắn không có biện pháp nào khác. Ánh mắt hắn từ lâu đã đỏ đậm một mảnh. Hơi thừa quán vô cùng gấp gáp. Ở trong nhé mắt khi trận gió bão này tới gần. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giống to hơn. Hai tay hắn rơi lên. Hùng hăng nhấn một cái về phía mặt đất trong miệng Hắn quần giống như là một trận gió lạnh, truyền ra bốn chữ: Thủy chạch quốc độ. Những tiếng ầm ầm vang lên, cho dù ở dưới trận gió bão hung bạo này gào thét tới, âm thanh này vẫn truyền khắp trời cao mặt đất, vang vọng toàn bộ những cung điện. Chỉ thấy lấy Bạch Tiêu Thuần nằm trung tâm, phạm vi vô tận ở bốn phía xung quanh, thậm chí có thể nói là toàn bộ mặt đất của tiểu thế giới đều trực tiếp hóa thành đầm lầy. Theo hơi nước khuếch tán, một tiếng gào thét giống như là từ trong năm tháng truyền tới. Từ viễn cổ vọng về, trật xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới này, vang vọng khắp trời. Ở trong nhảy mắt, khi tiếng gào thét này khuếch tán ra, từng cái răng nhọn đột nhiên từ mặt đất nhô lên. Thủy Trạch quốc độ, đòn sát thù này của Bạch Tiều Thuần lúc này là hạ xuống thế gian. Theo tiếng nổ lớn vang vọng, theo những cái răng sắc bén nhu lên cao, từng gọn núi cũng lục tục đột nhiên hiện ra. Mà những tiếng gào thét này cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí dẫn động gợn sóng khuếch tán ra toàn thế giới. Ở trong chớp mắt Nó lại cùng một quyền thái cổ hung hăng Trực tiếp va chạm với nhau Tiếng độ lớn chấn động cả thiên địa Ở dưới sự va chạm này Ở trong một quyền thái cổ hung bạo này Thùy chạy quốc độ Xuất hiện những gai sắc Cùng ngọn núi ẩm ẩm chấn động Lại có một chút không nhịn được Không phải bị bẻ gãy nghiền nát Mà lại bị chấn động mơ hồ Giống như muốn biến mất từ dưới trạng thái triệu hoán này Nhưng ngày khi trong lòng Bạch Tiều Thuần lạnh lẽo Không nhịn được mở miệng hít sâu một hơi trong nháy mắt, ở trong một quyền hung bạo này, giống như muốn xuyên qua thủy trạch quốc độ. Bỗng nhiên, tiếng gạo thét có mãnh liệt hơn so với trước kia, dường như là bên trong mang theo cảm giác không cam lòng. Ở trong dãy đất trải khắp bốn phương tám hướng của thế giới nhỏ này, thủy trạch quốc độ rốt cục lần đầu tiên, ở trong một lần thi triển của Bạch Tiểu Thuần, nó lại hạ xuống hai lần. Theo tiếng rít gạo vang lên, giống như là hai mảnh đại lục trực tiếp đột ngột từ chân mặt đất nhô lên. Ở trong hai mảnh đại lục này, Tràn ngập những ngọn núi. Nhìn kỹ, đây không ngờ là hàm răng. Hai mảnh đại lục này chính là miệng của hung thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần. Giống như cá sấu, sự hung tàn càng vượt qua tất cả những lần trước đây. Lúc này theo nó vừa xuất hiện, lao thẳng đến một quyền thái cổ hung bạo. Ở trong một tích tắc này, thế giới dường như là muốn tàn vỡ nổ tung. Nhưng chung quy, tu vi Bạch Tiểu Thuần không phải là thái cổ. Thủy chạy quốc độ này mặc dù cường hãn, Nhưng tu vi của Bạch Tiểu Thuần khó có thể chống đỡ Cuối cùng Trong một tiếng giết gào không cam lòng Thủy Trạch Quốc Độ đã tiêu tan ra Một quyền thái cổ hung bạo Đứng gạo lớn Lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần Mặc dù như vậy Nhưng một quyền này rõ ràng Ở trên khí thế của mức thần thông đã yếu đi hơn trước Không biết bao nhiêu lần Thủy Trạch Quốc Độ khiến nó tiêu hao cực lớn Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ nhiều Hắn cũng không trông cậy vào Thủy Trạch Quốc Độ Có thể hoàn trình đối đầu với một quyền thái cổ này Lúc này hơi thờ quán nặng nề Ở trong tiếng gầm khẽ Tất cả lực lượng thân thể bạo phát tu vi vận chuyển Đồng thời mi tâm còn xuất hiện thông thiên pháp nhãn Ánh sáng màu tím trói mắt bạo phát ra Trong nhẹ mắt Quy văn nổi lại một lần nữa xuất hiện Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng Nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chấp mắt Trong phút chốc Một quyền thái cổ hung bạo đánh vào Bạch tiểu Thuần Thân thể quán giống như là muốn xé rách, tu vi quán hình như muốn vỡ nát diệt phong máu tươi điên cuồng phun ra. Ánh sáng màu tím của thông thiên pháp nhãn cũng chỉ là khiến cho một quyền hung bạo kia dừng ngay lập tức mà thôi. Cuối cùng, một quyền này lại trực tiếp rơi vào trên Quy Văn nổi ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là âm thanh lại chấn động khiến cho toàn thế giới run dày Bạch Tiêu Thuần không ngừng phun ra máu tươi, thân thể còn giống như là con giầu đất dây bay ngược về phía sau. Toàn thân ngũ tạng lục phủ giống như là muốn vỡ đất. Vào giờ phút này, lực khôi phục giống như vận chuyển tích cực hạn vậy, đang điên cuồng khôi phục Nhưng một quyền này còn chưa kết thúc Trong tiếng gạo thét, lao thẳng đi mắng người Bạch Tiểu Thuần đang bay ngược, công kích đào tới Cho dù đã bị suy yếu quá nhiều, nhưng vẫn còn khủng kiếp vô biệt Quy văn nổi vẫn là Bạch Tiểu Thuần trước đó mạnh mẽ triệu hoán ra Hơn nữa thời khắc này, vì tổn thương với một đòn thái cổ hung bạo ảnh hưởng giúp cục không trở về thân thể của Bạch Tiểu Thuần Mà bị trực tiếp đánh bay đến phía xa Bị một mảnh ánh sáng ôn hòa Trong chấp mắt bao quả Ánh sáng ôn hòa này Là đến từ khí linh Bạch Đầu Thuận Lần này nếu như ngươi có thể thông qua Lão từ từ nay về sau Trước mặt ngươi hoàn toàn cúi đầu Đều khi linh nhìn thấy Tâm thần chấn động Lúc này nó gạo thét thút ra lời độc ác Âm thanh vang vọng thế giới Cúi đầu cái em gái nhà ngươi ấy Khí linh ngươi chờ đấy cho ta Bạch Tổ Thuần miễn cưỡng lui về phía sau Lúc này hắn không muốn nhiều lời nữa Trước mắt nguy cơ sinh tử mãnh điện Khiến cho toàn thân hắn đều run dày Ở trong một quyền phong bạo này tới gần Trong chấp mắt Bạch Tổ Thuần cũng trở nên điên cuồng Hợp lại Trong tiếng gầm nhẹ Bạch Tổ Thuần giúp cổ không lùi mà tiến Lại trực tiếp bạo phát ra hám sơn tràng Còn không có kết thúc Hắn còn gia tăng thêm tốc độ của bất tử cấm Cùng lúc đó Tay phải của hắn dơ lên Chợt nắm lại Sau đó trực tiếp giống to Bất diệt đế quyền Trong những tiếng động ấm ầm vang vọng Phía sau lưng bạch tiểu thuần trực tiếp xuất hiện đế ảnh cực lớn Chính hắn cũng không biết lúc này bạo phát chính là gấp mấy lần đế vương quyền Nói chung là ở trong nguy cơ hắn đã một lần hoàn toàn bạo phát Trong tiếng nổ lớn toàn thân hắn lại giống như là một đạo lưu tinh Trực tiếp cùng một quyền hung bạo kia va chạm vào nhau Âm thanh đình tài nhức óc vàng nền Thiên địa run dày Một đực trùng kích lớn đột nhiên khuất tán ra Thậm chí chỗ đám cung điện của mảnh thế giới này Đã không chịu nổi Sụp xuống với phạm vi lớn Trong nhẹ mắt toàn thế giới sụp đổ Chỉ còn duy nhất một kiến trúc tồn tại Chính là bức tượng chúa tể đứng sừng sững Ở trong khu cung điện đổ nát đó Một quyền hung bạo kia Sau khi trải qua nhiều lần suy yếu lúc này cuối cùng cũng trở nên tán loạn Bạch Tổ thuần không biết đã phun ra Bao nhiêu máu tươi Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng giống như muốn hủy diệt hoàn toàn bản thân mình đang không ngừng bạo phát căn nuốt bản thân. Nguy cơ ở trước mắt, hắn lại trực tiếp triển khai phương pháp thần sát. Trong tiếng nổ lớn, thân thể của Bạch Đầu Thuần trực tiếp hóa thành huyết vụ, lui về phía sau, ngưng tụ lại ở phía xa, nhưng dường như vẫn không cách nào có thể chịu được lực hủy diệt này. Hắn tiếp tục tan vỡ, sau đó lại ngưng tụ vòng qua vòng lại 7, 8 lần. Khi một lần nữa ngưng tụ, Bạch Đầu Thuần lại phun ra máu tươi, toàn thân ngã ở nơi nào. đám mệt mỏi hết lực. Nhưng tiếng cười quán vẫn vang vọng khắp nơi. thông qua. Không có khả năng. Giữa không trung, khí lĩnh trợn trừng mắt há mồm, ngây người nhìn Bạch Đẩu Thuần. Nó một lòng muốn phá hủy ngăn cản Bạch Đẩu Thuần xông qua ai? nhưng dưới độ khó như vậy, Bạch Đẩu Thuần lại vẫn thành công. Nhất là lần này, cũng không phải hoàn toàn dựa vào quy văn nổi, thậm chí có thể nói Do dù là có quy văn nổi này Đổi lại là một thiên tôn khác Sợ là cũng không nhịn được Thậm chí trong lòng tiểu khí linh này Cũng đều phát sinh một ít bội phục đối với Bạch Tiểu Thuần Nhưng nó vừa nghĩ tới vận mệnh mình trong tương lai Lại có một chút phát điên Nó không cam lòng giống lên một câu Ngươi phải thề Thề trước mặt chút để Sau khi trở thành chủ nhân của ta Không được đổi họ của ta Đùa gì vậy Bạch Tiểu Thuần sửng xuất Ngươi thề đi Hút đi, lão tử mới không thể Xét xử họ của ngươi Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến khí linh này Ở trong cửa ải trước đó Đã gây tai họa đối với mình Hắn lại trừng mắt Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới Hắn chỉ nói có một câu Lại giống như là thích thích mãnh liệt đối với khí linh này Khí linh này rốt cuộc thét lên một tiếng trói tai thề lương Cầu lúc đó Nam tử trung niên vừa đánh ra một quyền hung bạo kia Lại có thể đi ra Nhìn Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên Trong mắt bạch tiểu thuần cũng muốn rơi xuống Hắn biết nếu để cho đối phương đánh ra một quyền Mình sẽ bị phế bỏ Lúc này hắn chật run lên một cái Đang muốn mở miệng Đi trấn an tiểu khí linh một chút Nhưng lúc này Bỗng nhiên ở trong bảnh thế giới này Bức tượng chúa tể duy nhất vẫn đứng sừng sững đó Bóng người vốn ngồi mi tâm bức tượng Giúp cuộc chậm rãi đứng lên Âm thanh giống như vượt qua thiên lôi Giống như là quy tắc mênh mông Mang theo uy nghiêm vô tận Vang vọng toàn bộ thiên địa Tiểu si. Người đủ rồi Người xông qua ải Cửa ải này Người đã thông qua Giọng nói này vang vọng Ở bên trong thế giới Trong nháy mắt Giống như mảnh quy tắc của thiên địa này bị đổi trực tiếp xóa đi Kể cả tất cả khu vực phế tích bốn phía xung quanh Cũng ở trong một tích tắc này Ở trong âm thanh khuấy tán ra Lại trực tiếp giống như vượt qua vô số vạn năm Chấp mắt một cái Lại phủi bụi Trở thành hư vô ở đây nha mọi người. À chúc các bạn nghe truyện thần là vui vẻ tư giãn. Chào mọi người.